t r ư ơ n g hai trăm lẻ hai bắt giữ x a ẩn t r ư ở n g lão ban đêm xông vào đại danh phủ c ạ d ẹ t đại nhân a cơ minh trưởng l ã o đêm khuya phải ly khai làng cắt hiện bị còn lại nỉ ra ngăn lại một cái sa nhận thanh nhâm từ bên ngoài chuyển đến cái này l ã o bất tử quả nhưng cảnh giác ca biết chúng ta vừa rồi rời đi lập tức phải chạy may mắn ta sớm có chuẩn bị dịch thân một cước bước ra người đã liền xông ra ngoài chân đạp lục ma ván trượt bay lượn ở làng cắt bầu trời rất nhanh là đến làng cắt đại môn nơi đó quả nhiên đang tiến hành kịch liệt chém giết đều cho lão phu c u ố c ngay phong độn báo phong ngọc gạc cờ rõ ràng tuy là tuổi tác không ít nhưng dù sao cũng là đã từng đi lên chiến trường xa ẩn thượng nhẫn chu vi muốn chặn hắn lại xa nhẫn hoàn toàn không phải đối thủ nếu như không phải vây công ạc cờ minh xa nhẫn số lượng chiếm ưu thế cộng thêm ạc cờ rõ ràng chuyên tâm muốn phá vòng vây hiện tại đã nằm xuống rất nhiều xa nhẫn ở chỗ này a cờ minh trưởng láo ngươi không cảm thấy hiện tại mức có chạy chậm sao dịch thần giơ lên cặt thủ pháo không t á c h ra hỏa cắt đạn pháo mang theo khó có thể nắm lấy hình cung đường đạn vờn quanh ở a cờ rõ ràng quanh thân các nơi một ba tất cả có thể di động tránh né phương hướng tinh diệu vô cùng thương thuật phối hợp cặt thủ pháo siêu cường uy lực để a cờ rõ ràng kiên kỵ đến mức tận cùng a a cờ rõ ràng thi triển thế thân thuật né tránh thi triển phong độn ngăn cản nhưng vẫn bị dịch thần một pháo đánh trúng một cánh tay nếu như dễ dàng như vậy để cho ngươi chạy ta phía trước một phen bố chi không phải uống phí sao dịch thần rơi vào trên mặt đất cắt thủ pháo không ngừng nổ súng dịch thần ta là làng cắt trường lão ngươi vô duyên vô cơ đối với ta hạ sát thủ ngươi n g h ĩ trở thành phản nhẫn sao ả c ờ rõ ràng giận dữ h ế t chết đã đến nơi ngươi còn không biết hối cải sao đã có can đảm này làm gián điệp vì sao không dám đi thừa nhận đây ngươi chứng cứ ta đã nắm giữ hay là thúc thủ chịu trói đi dịch thần nói chuyện đồng thời một pháo tiếp một pháo khi thì lôi đình đạn tháo khi thì bạo viêm đạn tháo đánh ạ cờ c rõ ràng chật vật không nớt ta căn bản không biết ngươi ở đây làm cái gì ta biết ngươi đây là g i ế t xa ẩn t r ư ở n g lão ngươi đúng là điên các ngươi còn cùng hắn cùng nhau điên muốn cùng nhau làm phản nhẫn sao ạ cờ c rõ ràng nhảy tới một phòng phía sau nhưng không dám dừng lại hai tay hoàn thành kết tấn gió rất thật báo phong ngọc một viên không ngừng xoay tròn cự đại phong cầu đánh phía xạ kích hắn dịch thần có ở hắn thi triển phun ra thật báo phong ngọc đồng thời phía sau của hắn xuất hiện một tay một cái này tay cầm một viên chân v ị hoàn đè ở phía sau lưng của hắn bên trên a à, à cỡ rõ ràng kêu thảm một tiếng cả người bị dịch thần một kích dạ s ẻ n gẳng đánh vào trên mặt đất căn bản không thể động đậy đại địa đều bị dịch thần một kích dạ s ẻ n gẳng t r i ể n áp phía dưới sụt xuống, xuống một đống toái thạch bị rung động đến giữa không trung n g ư ờ i nên may mắn nếu như ta không phải muốn bắt giữ lời của ngươi vừa rồi cắt đứt ngươi cuộc sống liền không phải dạ s ẻ n gẳng mà là ta chân vị đạ n tháo dịch thần trong tay cặt thủ pháo đại bác xuất hiện một viên không ngừng xoay tròn dạ s ẻ n gẳng miễn là dịch thần bóp có ngay lập tức sẽ hình thành chân vị đạ n tháo uy lực so với dạ s ẻ n gẳng cường đại rất nhiều lần à cờ rõ ràng tuyệt đối không chịu nổi dịch thần ngươi nhất định chính là phát rộ c ư nhiên như thử đối đại ta làng cắt còn lại trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi à cờ rõ ràng gào thét liên tục ta xem là làng cắt tất cả mọi người không buông tha ngươi mới đúng người xuyên cả d ẹ t quần áo cả rủ dạ xuất hiện tại à cờ minh trước mặt cả d ẹ t đại nhân ngươi thấy được sao dịch thần nhất định chính là bệnh tâm thần vô duyên vô cớ tập kích thân là trưởng l ã o ta còn nghĩ ta đánh trọng thương người như vậy căn bản là khác nhận thôn gián điệp mời cạ d ẹ t đại nhân ngươi a Ả cờ m i n h nói cũng còn chưa nói x o n g đã bị một đống hạt cắt trở lại tay chân đều bị hạt cắt bẻ gãy hết lần này tới lần khác gạ cờ minh miệng ba bị hạt cắt ngăn chặn coi như tay chân bi ga y đều không thể phát ra cái gì thanh âm Ả cờ rõ ràng thông đồng với địch phản quốc bán đứng làng cắt tình báo cho địch nhân để bọn họ nhiều lần tập kích làng cắt hầm mỏ phá hư xa ở đường hiện tại ta lấy cạ d ẹ t tên cướp đoạt hắn làng cắt trưởng lao thân phận ngày mai ở làng cắt sân rộng trước mặt mọi người liệt ra hắn tất cả chứng cứ sau đó xử tử ở xa ẩn trong quảng trường cả dù dạ dù sao cũng là cả dẹp tuy là chung quanh xa nhẫn cũng không tin tưởng thân là xa nhẫn anh hùng vì làng cắt lập được vô số hãn mã công lao dịch thần là kẻ phản bội nhưng có cả dẹp một câu nói lại hay để cho bọn họ càng thêm bình tĩnh dịch thần ngươi định làm gì cả dù ra hỏi ta dự định đêm khuya đi xem đi đại danh phủ cái này bên trong tin tức coi như như thế nào đi nữa giấu giếm cũng không khả năng giấu giếm bao lâu nơi đây dù sao cũng là phong quốc khó bảo toàn không có còn lại nhị dạ là đại danh phái ở xa nhận gián điệp hoặc là bị đại danh thu mua dịch thân nói ra vì pho n ở dê ngư a đêm dài nhiều ngộng đại danh sự t ì n h càng nhanh xử lý càng tốt như vậy ngươi đi đi cái này bên trong sự t ì n h ta sẽ xử lý tốt đẹp cạ du dạ gật đầu qua hôm nay phong quốc đại danh sẽ không lại cùng chúng ta nội đấu chúng ta làng cắt cũng sẽ không có nữa như vậy nội hoạn xuất hiện đến lúc đó chúng ta có thể lấy toàn thôn lực toàn lực phát triển xa ở thôn đối kháng ngoại địch dịch thần lời nói để cạ rủ dạ đối với như vậy tương lai tràn đầy ước mơ không hổ là đại danh phụ đệ thủ vệ thật đúng là xâm nghiêm đạp lục ma ván trượt tới hai trăm bảy mươi ba đến rồi đại danh c h ô ở trong thành thị sau đó dịch thần lập tức thu hồi lục ma ván trượt tiềm nhập đại danh phụ đệ đi vào nơi này sau đó hắn mới phát hiện thật đúng là xem thường phong quốc đại danh người này đối với mình an toàn chân là coi trọng cực kỳ như vậy hộ vệ thực sự là không thể xem nhẹ a dịch thần thu hồi cặt thủ p h á o đổi lại cặt thủ thương đem năm ở đại danh phủ tuần tra ni dạ từng cái bể đầu hô thay cặt thủ thương tiến hành bể đầu động tĩnh quả nhiên giảm rất nhiều dịch thân một đường lẻn vào đại danh ở gian phòng dưới đường đi tới đã giết chết trên trăm cái thị vệ hơn hai mươi cái nị dạ làm dịch thần đi vào đại danh trong phòng mặt thời điểm vị này không ngừng cắt giảm phong quốc kinh phí đại danh lúc này nhưng l à ôm ba mỹ nữ ở sống mơ mơ màng màng ở giữa lớn mật ai cho ngươi xông vào cút cho ta a đại danh nghe được cửa phòng mở ra nhất thời quát trói thai một tiếng nhưng không nghe thấy tiếng bước chân ly khai ngược lại đi tới nhất thời giận dữ không đợi hắn ngẩng đầu tiếp tục quát lớn liền hét thẳm lên a đại danh bên người mấy mỹ nữ nhất thời hét dầm lên ngươi là dịch thần đối với làng cắt nạ dù tổ đại danh làm sao lại không biết ngươi muốn tạo phản sao lại dám như vậy đối bản đại danh cầu t h ả cầu vô tốt